Hải Ninh là tên gọi một ngôi làng điển hình ở xứ Bắc. Với cánh đồng lúa mênh mông với lũy tre xanh bao bọc mấy trăm nóc nhà, phần lớn là mái tranh vách đất. Cuối cánh đồng làng có con đê cao ngăn nước sông Cái, là mối đe dọa hàng năm mỗi khi mùa mưa đến. Cuộc sống im lìm của mấy ngàn dân cư cứ êm à ngày này qua ngày khác, ngàn đời chẳng biết bao giờ mới thay đổi. Mấy giờ là giữa thập niên 1920. Khải định hoàng đế vừa qua đời ở tuổi 41. Hoàng tử Vĩnh Thủy nối ngôi, lấy hiệu là Bảo Đại, mới 13 tuổi hiện còn đang du học bên mẫu quốc. Bước sang đầu thế kỷ 20, những phong trào đấu tranh giành độc lập không còn lấy triều đình làm điểm tựa nữa, bởi tiếng gọi cần vương năm xưa thời Hàm Nghi Duy Tân đã trở thành dĩ vãng. Nhiệm vụ đuổi thực dân bây giờ là của quần chúng tự phát, đặc biệt là những người theo Tân học. Ngấm ngầm ngầm bùng lên khắp nơi như trăm hoa đua nở, với nhiều hình thái khác nhau, ghi dấu một thời vừa lẫm liệt vừa pha lẫn với bi thương. Trong làng Hải Ninh có gia đình ông Vũ Lương thuộc hàng trung nông, bốn người con hai trai hai gái đều hiền lành chăm chỉ. Ông Lương là thầy đồ lỡ vận, vốn liếng chữ Hán thâm hậu nhưng gặp buổi nho học xế bóng, không đắc dụng trong xã hội nữa. Ông mở lớp học tại nhà, môn sinh lác đác trên dưới chục đứa, lợi tức quá ít ỏi, ông đành giải tán chuyển sang hốt thuốc bắc nhưng cũng không khá, phần vì ít kinh nghiệm, phần vì chính bản thân ông không tha thiết với nghề này. Lớp người như ông, nặng tính bảo thủ, luôn luôn già chức tuổi, thường mất nhiều thời giờ trầm ngâm suy nghĩ bởi quá luyến tiếc cái thời vàng son của lối học từ chương thủ trước chữ tây, chữ quốc ngữ ông đều không coi là những phương tiện chính thống để chuyên chở đạo lý thánh hiền. Ông cũng học cho biết với thiên hạ nhưng lòng không say mê chút nào. Chỉ vì muốn giữ nếp nhà mà ông phải gửi Tân, người con trai đầu lòng của ông xuống Hà Nội học. Chứ trong thâm sâu ông chỉ muốn con ở nhà, trau rồi tứ thư ngũ kinh là đủ rồi. Tân năm nay 20 tuổi, ba đứa em kế tiếp là Hậu, Duyên và cậu út Hoàn. Cứ ba năm hai đứa Thành ra tuổi đều sấp xỉ nhau Là nhà nho cho nên ông Lương nghiêm khắc lắm Hở một tí là đánh mắng thẳng tay Nhất là với hai cô con gái Trai làng có ai chọc kẹo ngoài ngõ Ông không cần biết phải trái Lôi con về trách phạt trước Gánh hát trèo lâu lâu mới về diễn ở đình làng Hai cô muốn ra xem Phải có bà mẹ hoặc anh Tân đi kèm Ông mới cho phép Ông không muốn hậu và duyên học chữ Nhưng để bù lại, ông thường kể chuyện đời xưa, nhắc đi nhắc lại cái đạo Tam Tòng Tứ Đức để các con thấm sâu vào chi ốc. Chẳng hạn chiều nay, sau khi kể dứt một đoạn chuyện cổ, ông Lương nhìn hai cô con gái đang lớn nhanh, thở dài bảo vợ. Mới hôm nào chập chững biết đi, bây giờ đứa nào đứa nấy đã sắp xỉ hai mươi cả rồi. Bà xem có ai xin thì cho người ta đi được đứa nào hay đứa này. Bà Lương buội ngồi bảo chồng, thì năm quái ơi, bà cần bỡ đánh tiếng xin cái hậu cho thằng Tuất con trai bà ấy. Tôi bảo uh, mời bà lại nhà chơi, đám mấy thì được đi ông ạ, còn nhà tử tế lại không tay tiếng gì. Tôi có ý chờ rồi mới mà chá thấy cái bà nói gì cả. Không khéo lại có đứa nào nó rèm pha cái gì đấy. Cho nên bà cứ ngơ đi. Ờ uh, tôi